khi tôi đã đứng lên ngây ngẩn, anh ta chìa tay về phía tôi, bàn tay với những ngón thanh thoát. "Cô Cabana, tôi là Christian Grey. Cô không sao chứ? Cô ngồi xuống đây nhé." Quá trẻ, quyến rũ nữa. Cực quyến rũ. Anh ta rống rẵng, bộ quần áo màu xám may rất khéo, sơ mi trắng, cà vạt đen, mái tóc màu đồng sẫm và đôi mắt xám nhạt. Thầm thầm kín đáo nhìn tôi, Tôi lạc giọng mất một lúc. Ừ, vâng, tôi lý nhí. Nếu người đàn ông này ngoài 30 thì tôi không phải là em na nữa. Vẫn còn trong cơn choáng váng, tôi đưa tay bắt tay anh ta. Khi các ngón chạm nhau, một cơn run bắn kỳ lạ chạy dọc môi tôi như điện giật. Tôi chớp mắt liên tục, nhịp tim cũng dồn dập như chớp mắt. Cô Kebenas bị ốm, quay cử tôi đến tay Hy vọng ngài không phiền, ngài Grey. Và cô là Sock Anh rất ấm. Dường như thân thiện nhưng rất khó đoán những gì phía sau cung cách điềm tĩnh ấy. Có thể anh ta quan tâm đến câu trả lời, cũng có thể trên hết chỉ hỏi vì lịch sự. Anatasia Stin. Tôi học bạn ông anh với kết. Ừm. Catherine. Ừm. Với cô Cavannac. Oh. W S O Vancouver. Gia thế Anh ta đáp gọn, tôi từng mình vừa thoáng thấy bóng một nụ cười trên khuôn mặt Grey, nhưng không chắc. "Mời cô ngồi." Anh ta đưa tay mời tôi đến bộ ghế hình chữ L bọc da trắng. Tân tầm quá rộng nếu chỉ cho một người. Một chiếc bàn gỗ sẫm, kiểu dáng hiện đại, sáu người có thể ngồi ăn thoải mái kê trước một khung cửa sổ kịch trần. Một bộ bàn ghế thấp đồng bộ với bộ bàn họp. Mọi thứ còn lại đều trắng, từ chân Sàn đến tường, ngoại trừ một bức tranh lắp ghép bởi 36 bức nhỏ, xếp vuông vắn treo trên bức tường phía cửa. Những bức họa tinh tế kỳ lạ, mỗi mảnh ghép chỉ là một bức tĩnh vật tầm thường, xương sĩnh, nhưng khi đặt bên nhau, tất cả khớp lại với độ chính xác tuyệt đối nhìn ảnh chụp. Khi phối lại, những bức tranh ấy làm người ta rung động. "Của một nghệ sĩ địa phương ấy mà." Charlton Grey nói khi bắt gặp ánh nhìn của tôi. tơi quá. Những vật tầm thường trở nên phi thường. Tôi rụt rè, bị choáng ngợp bởi cả bức tranh lẫn chủ nhân của nó. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú. "Hoàn toàn đồng ý," Coste. Anh ta đáp, giọng rất mỏng và không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy mình đỏ mặt. Khắc hẳn với những bức tranh, văn có lại của Jean Pom lễ lễ, tinh tương và đơn giản. Tôi tự hỏi, nếu dân phẩm này phản ánh cá tính của thần Adonis Ai sẽ là người đang lún mình duyên dáng trên những chiếc ghế bọc da trắng đối diện tôi kia? Tôi lắc đầu, cố đẩy những ý nghĩ lung tung ra ngoài và tập trung vào những câu hỏi của Keith. Việc tiếp theo tôi làm là bật máy ghi âm. Nhưng chẳng hiểu sao, cả hai lần đều lúng ngúng làm rơi máy xuống bàn. Grey chẳng nói gì, anh ta chỉ kiên nhẫn chờ. Ít xa, là tôi mông thế, bởi càng lúc tôi càng ngượng ngị và luống cuống. Khi tôi thu hết căn đảm để nhìn lên Tôi thấy anh ta đang quan sát mình Một bàn tay bỏ thỏng theo người Một tay chống cầm Ngón trỏ dài cắt nhẹ lên môi Tôi đoán anh ta đang cố ném một động cười Xin Xin lỗi Tôi lắp bắp Tôi chưa sử dụng máy nét bao giờ Cứ thự nhiên cô still Anh đáp Ngài cho phép tôi ghi một cuộc nói chuyện nét t bao nhiêu phiền phức với cái máy nãy rồi. Sao cô lại xin phép tôi? Tôi đỏ mặt. Anh ta đang trêu mình. Lẽ trời là thế. Tôi chớp mắt nhìn quay. Không biết phải nói gì nữa. Cô lấy cái tội nghiệp cho tôi. Anh ta dịu giọng. Tôi không phiền đâu. Kết. Ý tôi là cô Kavenna. Có trông biết mục đích sử dụng bài phỏng vấn này dấu chứ? Vâng, tôi sẽ trao bằng tốt nghiệp năm nay. Bài viết này để đăng trên số báo tốt nghiệp của sinh viên ngành báo chí. Ồ, tin mới. Tôi tạt bị hút vào suy nghĩ rằng một người nào đó không lớn hơn mình là mấy. Ừm. Chỉ hơn chừng 6 tuổi hoặc khoảng đó. Ừm. Nhưng cực kỳ thành công, sẽ cho bằng tốt nghiệp cho mình. Khẽ cô mày. Tôi cố say sờ để tập trung trở lại công việc. Vâng, tốt quá. Tôi chợt bật nuốt nước bọt. Tôi có vài câu hỏi từ ngài Grey. Tôi vứt lại lọ tắp loa xà bên tai. "Mời cô." Anh ta đáp không chút cảm xúc. Anh ta đang cười mình. Hai má tôi nóng bừng lên khi nhận ra điều đó. Tôi ngồi thẳng lên, mở rộng vai để cố sao cho mình có vẻ cao lớn và vững chãi. Nhấn nút start trên máy game. Tôi đang cố tỏ ra thật chuyên nghiệp. Ngay còn khá trẻ để tích lũy được cả một đế chế như thế này. Nhờ đâu mà có được thành công ấy? Tôi liếc nhìn Grey, nụ cười anh ta vẫn rất mờ. Các bạn đang nghe chuyện tại trên audio trong mic Iz, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng khuôn mặt thoáng vẻ thất vọng. Kinh doanh là vấn đề con người thôi. Cô Stoya. Và tôi rất giỏi đánh giá con người. Tôi biết cách con người phản ứng, biết điều gì làm họ thăng hoa và điều gì không. Cái gì có cảm hứng cho họ và làm sao để kích thích họ? Tôi thuyên những người xuất chúng và chi trả hậu hĩnh. Anh ta ngừng một chút, dừng cái nhìn màu xám vào tôi. Tôi tin rằng để thành công, dù với bất cứ dự án nào, người ta phải làm chủ được những dự án đó, biết nó từng tận từ trong ra ngoài, thấu hiểu từng chi tiết. Tôi làm việc cực lực, vô cùng cực lực về điều đó. Tôi đưa ra quyết định dựa trên tính hợp lý và các sự kiện Tôi cũng được thiên bẩm bản năng có thể bắt được và nuôi dưỡng những ý tưởng tuyệt vời, những con người tuyệt vời. Điều cốt yếu luôn là những con người tuyệt vời, biết đâu chỉ là may mắn. Câu này không có trong giấy của Kate, nhưng anh ta ngọ mạn tất sộng, đôi mắt Gray lé lên ánh ngạc nhiên. Tôi không cắn lồng chuyện may mắn hay cơ hội đâu, cô Steel. Càng chăm chỉ làm việc, tôi càng có nhiều may mắn. Đấu kỳ thực là chuyện chọn đúng người cho đúng nhóm cũng như định hướng năng lượng của họ. Tôi nghĩ, đó chính là điều Harvey Prieston nói. Sự trưởng thành và phát triển của con người đồng nghĩa với niềm ham muốn tột đỉnh được lãnh đạo. Ngài nói nghe như một người bị chứng nghiện kiểm soát. Những từ ấy trôi tuột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp vị chủ. "Ồ, oh, tôi đang tập kiểm soát mọi thứ." Coste anh ta đáp, nụ cười không gợi chút hài hước Anh mất nhìn điểm tĩnh, không cảm xúc. Tim tôi đập mạnh, mặt lại đỏ lựng lên. Tại sao người đàn ông này lại gây cho mình những tác động đáng sợ thế này? Vẻ ngoài trên mức vừa nhìn chăng? Cái cách đôi mắt anh ta lóe lên khi nhìn tôi. Cách anh ta chồm món trở lên môi dưới. Làm ơn đừng làm thế với tôi nữa. Ngoài ra, quyền lực vĩ đại được khơi dậy bằng cách biết giữ lấy niềm mơ mộng, thậm chí rằng mình được sinh ra để kiểm soát mọi thứ. Anh ta nói tiếp, giọng thật nhẹ. Ngài có cảm thấy mình sở hữu một quyền lực vĩ đại? Trứng nghiện kiểm soát. 40 ngàn người đang làm thuê cho tôi, cô Steele. Điều đó mang đến cho tôi ý thức trách nhiệm nhất định. Quyền lực, nếu cô muốn gọi thế. Nếu bỗng tôi quyết định không tiếp kinh doanh viện thông nữa và bán công ty, 20 ngàn người sẽ lâm vào cảnh phải thế chấp cơ quan nợ thanh toán chỉ sau 1 tháng hoặc khoảng đó. Tôi hoàn toàn kinh ngạc bởi sự thiếu khiêm tốn của người đàn ông này. Tại có một hội đồng để trao đổi với ngài về các quyết định chứ? Tôi hỏi một cách khó chịu. Tôi sở hữu công ty của mình. Tôi không trao đổi với hội đồng nào hết. Anh ta nhướng mắt nhìn tôi. Hẳn nhiên, nếu đã đọc tài liệu về Grey, tôi ắt phải biết điều đó. Nhưng mà trời ơi, anh ta tự mãn bất sọ. Tôi đổi lên đề tài. Về ngoài công việc, ngài có niềm đam mê nào không? Tôi có rất nhiều niềm đam mê khác nhau." Cô Steele bóng một nụ cười thoáng qua trên môi anh. "Cực khác nhau." Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy xuốn sang và dạo dục với cái nhìn chăm chú của người đàn ông này. Đôi mắt như có lửa và những toan tính tinh quái. Nhưng nếu làm việc quá cực lực, người nam thế nào để tính tâm? Tính tâm? Anh ta phá lên cười, để lộ hàm răng trắng bóng hoàn hảo. Anh ta muốn hùng thổ. Anh ta điền trai quá đỗi. Không ai đẹp đến mức như thế. À, để tiếng tâm. Như cách cô nói, tôi chèo thuyền, lái máy bay cũng như tham gia rất nhiều hoạt động thể chất khác. Anh ta chuyển tư thế ngồi. Tôi là người giàu có, cô Still. Tôi có nhiều thói quen đắt đỏ và tốn kém. Tôi nhìn lướt giây xét câu hỏi của Pete. Muốn lướt nhanh qua chủ đề này. Ngài đầu tư vào cả ngành công nghiệp sản xuất Đặc biệt là gì và vì sao Tôi hỏi Sao anh ta làm mình thấy khó ở thế này Tôi thích xây dựng nhiều thứ Tôi muốn biết nhìn mọi thứ vận hành ra sao Cái gì tạo nên sự phản ứng Xây dựng và pháo hủy thế nào Tôi có một niềm đam mê với tàu thuyền Biết giải thích thế nào nhỉ Nghe như trái tim ngài đang lên tiếng Chứ không phải tính hợp lý Và các sự kiện nhịn nhích lên. Anh ta hướng về tôi một cái nhìn đầy ức lượng. Có thể lắm chứ. Mặc dù rất nhiều người nói tôi không có trái tim. Sao người ta lại nói thế? Bởi vì họ biết rõ tôi. Một anh ta cong lên cười châm biếm. Vậy bạn bè có nghĩ ngày là người dễ hiểu không? Câu hỏi vừa buột ra, tôi lập tức hối hận ngay. Câu hỏi này không có trong danh sách của kết. Tôi là người rất kính đáo, cô Steu Tôi bảo vệ sự riêng tư của mình trong một trường mực nhất định. Thường tôi không nhận lời phỏng vấn đâu. Vậy vì sao ngày lại chấp thuận cuộc phỏng vấn này? Bởi vì tôi là nhà tài trợ của chương và với đúng nghĩa đen của điều này. Vì tôi không thể bắt cô Kevin Nash ngừng làm khổ tôi được. Cô ấy tấn công tôi và tấn công nhóm PA của tôi.